Cô học trò dễ thương, tác giả Tuyết Nhung. Diễn đọc Đào Mai, chuyện được phát trên kênh ivyblog.com chương 3, ngày Chủ nhật được nghỉ, cả bọn nằm nướng trên giường, chả buồn nhúc nhích. Mặt cho kiếm động hồ đã nhích dần đến con số 8. Chờ cái di động bé sinh của thục quyên rung lên từng hồi, khiến cô phải tỉnh dậy. Nhảy phóc xuống giường, phóng nhanh vào toilet. Từ ngày chuyển hộ khẩu vào đây, cô luôn cài điện thoại ở chế độ rung, có khi tắt luôn, chứ không như trước đây. Vừa mở máy, cô đã nghe giọng bà Phượng. Con nói cuối tuần về mà tao giờ này không thấy tâm hơi đâu cả. Thục viên đáp nhanh. Rồi, con về liền đây. Nói vú chuẩn bị đồ ăn sáng cho con nha, còn nổi lắm. Biết rồi chỉ con, mau về đi. Thục viên tắt máy, thay vội áo quần, cô bước ra. Làng hương nhướng cặp mắt còn ngãi ngủ lên nhìn Mày đi đâu đó Tao ra ngoài một lát Mày gọi nhỏ thục dậy đi ăn sáng đi Trưa nay khỏi xuống nhà ăn Làng hương giật mình tỉnh cả ngủ Cái gì Mày bảo tụi tao tuyệt thật hả Thục viên lùm bạn Người ta đã nói hết đâu Ai mà dám bỏ đói đại tiểu thư chứ Rồi không bỏ đói Mà cũng không cho xuống nhà ăn Vậy làm gì Tao sẽ mua đồ ăn tráng miệng mày, thế đã được chưa? Lan Hương trục mền nói, Vậy tao khỏi gọi nhỏ Thục làm gì, tụi tao ngủ, chân nào mây phê thì dậy ăn luôn. Vậy tao đi à? Ừ, nhớ khóa cửa luôn. Nghe tiếng chân Thục Quyên vang lên bên ngoài cầu thang, thuộc chui ra khỏi mền thò đầu xuống hỏi. Nhỏ Quyên đi đâu vậy Hương? À, nhỏ ấy ra ngoài mua đồ ăn, thôi ngủ đi. Chừng nào nó về nó gọi. Hiện Thục lào bào. Ừ, mày cứ việc ngủ đi. Đồ mày nó bóp mùi chua rồi đó con khỉ. Lan Hương tung mặt ngoài dậy. mày thật quá đáng. Ta đã cố không nghĩ đến nó rồi mà cũng không yên với mình nữa. Thục trùm mình lại. Thái vị càng nhằn. Mày nên cảm ẩn tao thiết thực hơn. Vì nếu tao không nhắc thì ngày mai ai khổ biết liền hà. Mắc mớ gì phải khổ mày hôm nay không giặt, thì mai giặt có sao đâu, dù sao thì trái đất vẫn quay mà. Thục cười hí hí, ờ, trái đất quay mà, nhưng tao cũng được biết, bộ áo dài của mày cũng ủ luôn mấy hôm nay chưa giặt. Giờ mày cứ ngủ đi, coi ngày mai, trái đất có quay không, biết liền hạ. Làng thường nhảy bóc xuống giường, loi ngay thao quần áo dưới gầm giường bê ngay vào nhà tẩm. Hiền Thục chăm chọc. của mày không ngủ nữa à? Thôi, tao ngủ đủ rồi. Nhìn Thục Quyên ngồi xì sụp tô phở, bà Phượng cười âu yếm. Từ từ thôi kỹ con, làm như bị bỏ đói mấy ngày không bằng. Thục Quyên nuốt ực miếng thịt bò rồi đáp. Ai mà dám bỏ đói con, tại lâu quá mới được ăn ngon vậy. Bà Phượng lườm yêu cô. Thích ăn ngon như vậy, Tào cứ nhất quyết nòi vào ký túc xá. Thục quyền nhăn mặt. Thiếm lại thế nữa rồi. Bà Phượng giả lã. Nói thế thôi. Chứ còn có hai cô bạn dễ thương lắm. Hôm nào rủ tụi nó về đây chơi. Thục quyền kêu lên. Má ơi, không được đâu. Sao vậy con? Thục quyền xô tay lắc đầu lia lịa. Không được đâu. Tụi nó mà biết. Tụi nó sẽ tiệt giao với con ngày Sao lạ vậy? con nói gì mà thiếm chẳng hiểu nổi thục viên vuông đũa lấy khăn giấy lao miệng đáp tụi nó có thành kiến với con nhà giàu nếu biết rõ thân phận của con tụi nó sẽ đánh xa đấy bà vẫn chân hứng sao kỳ cục vậy vì tụi nó bảo con gái nhà giàu kênh kiệu chẳng kẹ rất có ưa bà vẫn gật cù và thế nhưng con định giấu đến bao giờ đến khi nào tụi nó thấy được lòng thành của con Bà Vũ đến bàn mang cho Thục Nguyên dĩa dâu tay ướp lạnh. Có ăn nữa không? Vũ lấy cho. Thục Nguyên cười. Cảm ơn Vũ. Con ngò lắm rồi. còn có thấy Vũ nấu ngon không? Thục Nguyên bật một ngón tay cãi lên nói. Vũ nấu tuyệt vời. Và Vũ càng tuyệt vời hơn khi cho con sinh thêm ba phần nữa. Bà Vũ hiền tường. Được rồi. Để Vũ chuẩn bị cho con. Thục Nguyên nói với theo. Nhớ làm nhiều nhiều nha vú. Bà vượng lùm yêu cháu. Cái tật tâm ăn không bỏ. Thục Nguyên cười hì hi, hi Xong núi dễ dời bạn tính khó đổi mà má. Nói rồi cô chạy vụt lên lầu vào phòng lấy thêm một số sách tham khảo cho việc Hạp. Định mang hết đi. Nhưng như thế sẽ khiến hai cô bạn nghi ngờ. Bởi số sách này giá không rẻ. Nên cô chỉ mang theo vài cuốn cần thiết nhất. Trưa hôm đó Thục Nguyên khiến cho hai cô bạn cùng phòng phải xích xoa mỗi người một kiểu. Lan Hương thì. Má ơi, đồ ăn ở đâu mà hấp dẫn quá nè trời? Thiền Thục mắng bạn. Mày hãy thấy ăn là quên thiên hạ luôn. Giá mày mốt lấy chồng bán chồng mà ăn quá. Lan Hương thẳng nhiên cho phở ra tô nói. Đó là việc tương lai. Sau này rồi hẳn tính, giờ ăn đã. Thục Lương bạn, rồi cũng đổ phở ra tô Nhạc thấy Thục Nguyên chất tách lên kệ. Thục buồn rũa chạy lại và rèo lên. Tuyệt, bộ kiếm đâu ra mấy cuốn sách quý thế này. Thục Quyên miễn miệng cười. Cả buổi sáng nay ta dâm rủi khắp nơi tìm chúng đấy. Hiền Thục mân mê từng cuốn sách. Quyên mua hả? Ừ, uhm, luôn mua ở hiệu sách cũ, giá tương đối mềm, hợp với bọn mình. Hiền Thục sáng mắt. Quyên chỉ chỗ đi, hôm nào Thục cũng mua vài quyển. Thục Quyên gạt đi, biết không à. Ba đứa chung khoa chung lớp, ngồi gần chỗ, ở chung phòng, chị xem chung cho rồi, còn mua nửa làm chi cho chật chỗ. Ừ, Lan Hương vừa nhai vừa nói, con này đấy sách là lú lẫn, chẳng biết nhìn xa trong rộng là gì. Thục liết bạn, còn mày thấy đồ ăn là mắt sáng hơn sao, thì nhìn xa trong rộng chắc. Thục quyền phì cười, một điều, đôi bên tạm ngưng chiến, ăn đi rồi đấu tiếp. Cả ba vừa ăn vừa vui vẻ cười đùa. Ăn xong, Thục Quyền đi tắm. Bước ra, thấy bịch nhỏ bịch lớn chất đầy bàn. Còn đang thắc mắc thì Lan thường lên tiếng. Của cái cô hôm trước gửi cho mi Lào mái tóc còn ướt nước. Thục Quyền hỏi. Cổ có nhắn gì không? Không, cổ chỉ nói đây là quà cảm ơn. Vì mi đã giúp cháu cổ ôn thi thế thôi. Thục Quyền tụm tỉm cười. Má mình cũng giỏi đóng kịch ghê Không quan tâm đến đóng quà Cô ngồi xuống giường Lan Hương hỏi Ê, chiều nay rảnh rang Có kế hoạch gì không hai vị Lan Hương ngắp dài Nắng muốn chết mà đi đâu Cứ cố thủ trong đại bản danh được rồi Thục quyền nhóm lên hỏi thục Còn có thục Thục cũng lười biến đáp Ta cũng chẳng muốn đi Nắng nôi mệt lắm Thục quyền nằm xuống giường lào bào Tụi bay làm biến quá đi mất Cả ba ngủ say xưa đến tối, thuộc nguyên giật mình tỉnh dậy đầu tiên. Cô kêu lên khi thấy phòng tối ôm. Mẹ ơi, sao tối thế này vậy nè? Làng hương lào bào, thì tối rồi chứ còn sao nữa, đứa nào dậy bật đèn lên? Hiền thuộc loại dò lại góc phòng bật đèn lên. Cô đưa tay dưỡi mắt, nhìn đồng hồ rồi kêu lên thẳng thốt. 7 giờ tối? Trời ơi, tụi mình lập kỷ lục luôn, ngủ đúng nửa ngày. Làng Hương vùng dậy. Ôi trời, cơm tối tao còn chưa ăn. Thục viên lùm bạn. Mày làm như tao với nhỏ Thục ăn rồi không bằng. Mở mắt là nghĩ đến chuyện ăn. con người mày ngoại ăn ra chẳng nghĩ đến chuyện gì lớn lao hơn được cả. Làng Hương cũng bờ. Chứ sao, có ai sống mà không ăn đâu mày Thiền Thục bỏ vào toilet. Với một đứa có tâm phòng ăn uống như nó, mày nói làm gì cho mỏi miệng. Làng hương nói với theo, nhanh nhanh rồi đến lượt tao. Mày cứ vào đi, tao chỉ rửa mặt thôi mà. Nghe thế, làng hương liền phóng hề vào. Thục nguyên liền chăm chọc. Nhanh lên, biết đâu dì tư còn để phần cho mày vài miếng cơm trái. Rửa mặt mũi xong, ba cô dắt nhau xuống nhà ăn. Trái với lời bàn cả, bọn sẽ ăn mì gói Thì dì tư đón tiếp cả bọn rất ư niềm nở. Sao, các con xuống muộn thế? Lan Hương gãy đầu, dạ tụi con bận chút việc. Chị Tư khoát tay, dì biết mà tụi con bật học chứ gì. Nhưng mỗi năm thứ nhất mà tụi con bỏ cả cơm trưa, thì sức lực đâu mà học những năm tới. Tội nghiệp, chị Tư cứ nghĩ cả bà đứa bỏ cơm. Chị có biết đâu lúc trưa, cả bọn mọi đứa mỗi tô phở chất lượng cao. Chị Tư cứ nghĩ tụi nó lo học quên ăn. Chứ biết đâu tụi nó nằm sắp lớp ngủ một mặt từ trưa đến giờ. Nhưng thôi, dì tư nghĩ vậy lại hay. Biết đâu nhờ vậy mà dì tư thương tình để phần cơm canh cho tụi nó. Bây giờ mà thu thật, thì lần sau một hạt cơm cháy cũng không có. Dì tư lấy hoay một hồi rồi đặt trước mặt cả bọn tô cơm bự còn bóc khoái. Bát canh rau, dĩa thịt kho trứng và một đĩa dưa cải chùa. Lan Hương hít hít mũi. Thào thùng quá dì tư ơi, cơm lại còn nóng hỏi. Dì tư vui vẻ, cơm gì mới cắm nồi cơm điện cho mấy đứa đó, ăn đi cho nóng. Hụt yên và hiền thục lý nhí cảm ơn mà lòng đầy ái náy Quả là dì tư thương tụi nó thật nên mới để phần, chứ nếu không thì cả bọn phải ăn mì gối rồi. Để đáp lại lòng thương mến của dì tư, ăn xong tụi nó chia nhau đứa lau bàn quét dọn, đứa cha son nồi đứa rửa chán bát rồi mới rút về đại bản danh vừa lên đến nơi Lan Hương ngã ngời xuống giường thở một hơi dài khoang khoái trong suốt cuộc đời mà ngày nào cũng như hôm nay thì cuộc sống quả là một thiên đường Hiền Thục lấy sách tập tinh giá xuống ngồi vào bàn thông thả nói sáng mai có giờ của thầy Nam ai không thuộc bài thì kẻ đó rơi xuống 8 tầng địa ngục Lan Hương lộn còn bỏ dậy nhỏ này thật giỏi dội nước lạnh Muốn mơ một chút cũng không được với mày. Trọc quyên đang làm bài ngẩn lên. Thì cứ mơ đi. Nếu muốn làm buồn nhìn dữ dưa thì cứ việc. Có ai cấm mày đâu. Lan Hương ngồi vào bàn cào nhau. Không biết ở chung với tụi bay là may mắn thì xưa xẻo nữa. Mà tao thấy thầy cô trong khoa ai cũng từ bi hỷ xã. Có mỗi ông thầy nam này là hắc nhất thôi. Không biết ổng có bị biến thái không mà ổng khó tính như bà quá thế không biết. Thục Quyên phì cười Thì Nam mà nghe được mấy lời vàng ngọc của mày vừa rồi Cuối năm này Mày đậu môn của thầy Tao kêu mày bằng sư phụ Ngu sao tao nói ổng nghe mày Vậy mày nói với tụi tao thì có ích gì Thì giải tỏ bớt ấm ức trong lòng Chứ để lâu nó tình ruột Hiền thục gõ viết xuống bàn Đề nghị trực tự làm bài đi Nếu không ngày mai Cùng xuống địa ngục hết bây giờ Những cái miệng khép lại Những cái tay hí hoái ghi chép Chuông đồng hồ gõ 11 tiếng ngân nga Tất cả đều vun bút Làn hương cha miệng ngắp dài Cảm ơn ông địa Cuối cùng cũng xong mày có cuốn sách của nhỏ quyền Chứ nếu không chết cả đám Thiền thục nguyết bạn Chỉ những cái lười biến động não như mày Mới chết thôi Học đã dở Môn này lười đọc thách thì chết là phải thôi Ừ Tao cũng thấy thế, những môn khác tao đâu có tệ. Chỉ duy nhất môn này là tao nuốt không trôi. Nó cứ trào ra, trào vô rồi mắt ngẹn hoài. Có lẽ tao ác cảm với thầy, đâm ra ghét luôn môn học môn này của ổng. Vừa bỏ sách vỡ vào cặp, thiền thục vừa hỏi. Tao thấy ổng có làm gì mày đâu mà mày ghét ổng dữ vậy? Đang thường ngang phè. Tại thấy ghét là ghét vậy thôi. thuộc nguyên lại giường. Giờ tụi bay có chịu đi ngủ không? Sao lại không, ngủ được là tiên mà. Thục Yên vĩnh thang leo lên, vừa leo vừa cầu nhầu. Sao không biết làm lại xoáy sức ở chỗ nào chứ như tao đây cực khổ thí một. Lan Hương hứa dài ăn, học rồi ngủ, có tù đại cổ sở đâu mà mày kêu khổ. Thục Yên chỉ cái thang nói, còn không phải, muốn ngủ phải leo lên, muốn ăn phải leo xuống. Bữa nào mê ngủ, mắt nhắm mắt mở té lỗng gỗ xuống chết không kịp ngáp. Lan Hương nhìn cái than như thầm đánh giá độ cao rồi nói. Với độ cao này mày không chết được đâu, cùng lắm là đi cả thọt vài hôm thôi mà. Thục viên trợn mắt, mày đang trù ẻo tao đó hả? Lan Hương xô tai lắc đầu lia lia. Đàn em nào dám trù ẻo cả đại xoái, chỉ là đàn em nhận xét khách quan để đại xoái yên tâm hơn thôi. Thục uyên nằm xuống giường cào nhào, yên tâm gì, lo lắng hơn thì có Nhanh nhanh lên Lan Hương, sắp để rồi, có biết không hả? Ra liền, mấy sáng sớm mà hối như chạy dạc không bằng. Vừa ngồi vào bàn ăn, Thục uyên liền nói móc. Nhỏ này mà sinh ra thời chiến tranh chắc được phong danh hiệu cao quý rồi. Lan Hương vên mặt, ngon vậy sao? Chứ sao, liệt sĩ mà. Lan Hường nhằn nhỏ. Rồi, nhỏ này cũng bị nhỏ Thục lây bệnh rồi. Mau đưa nó đi cấp cứu đi bà con. thuộc tổng ngay một miếng bánh mì to tướng vào miệng Lan Hường. Có đưa mày đi cấp cứu thì có. Mau ăn đi, để giờ đi học rồi kìa. Ăn xong, ba cô nàng thông thả đến trường. Vừa đến cổng, thuộc kêu lên thẳng thốt. Thôi, chết rồi. thuộc viên giật mình. tao chết? Còn có một chút nữa là chuông reo. Lan Hương trận mắt. Mắt mày có bị sao không? Mới 6 giờ 15, chứ có nào đã 7 giờ đâu. Mắt mày không sao. Nhưng đồng hồ phòng mày chạy sai thì phải. Giờ phải làm sao đây? Còn răng sao gì nữa? Chạy nhanh lên, nếu không muốn xuống căn tinh ngồi chơi sơi nước. Nói rồi, không ai bảo ai. Bà cô gái túng chặt hai và áo dài rồi chạy ngay đến lớp. Đến nơi, Thục Nguyên thắng két lại làm hiền thục và Lan Hương đâm sầm vào nhau, nữa thì ngã trọng phó. Thục Nguyên ta tháng, mấy lắc bánh mì và ly sữa tiêu sạch trơn. Lan Hương thì rên rỉ, thầy Nam, thầy Nam cơn ác mộng của đời tôi. Trắng dè Lan Hương vừa dứt lời, thì giọng thầy Nam thoáng bên tài. Không nhiều đến thế đâu, chỉ 4 năm thôi, thời gian qua nhanh lắm. Lan Hương tê cứng người, giá mà sàn nhà nước ra chắc là cô trùi luôn xuống quả, nhưng tiếc là tầng nhà bằng bê tông cốt sắc không dễ gì nước được, nên cô đành lũi về chỗ ngồi không một lần quái lại. Đang học, nhưng tính tò mò cứ như con sâu ngộ ngoại, kiếm Thục Nguyên không nhịn được liền hỏi. Lúc nãy thầy nói gì với mày vậy? Lan Hương chói liền, có nói gì đâu. Thục Nguyên nhớ mày. Rõ ràng tao nghe lón thoáng mà. Làng Hường gạt đi. Mày nghe làm đấy, thì có nói gì đâu. Hiền Thục vọt miệng. Nhỏ Quyên không làm đâu. Rõ ràng tao nghe thầy nói. Nói gì nhỉ? Thục vỗ vỗ tráng rồi reo nhỏ nhỏ. a thầy nói cái gì mà chỉ 4 năm thôi. Thời gian trôi nhanh lắm. Tao chỉ nghe được về sao thôi. Còn về trước lớp ồn quá nên tao không nghe thấy. Thục Quyên gật gồm. Vậy là thầy có nói Nhưng nhỏ hơn có tình giấu bọn mình À hay Thục Nguyên bỏ lẫn cầu Khiến làng Hương tò mò hỏi lại Hay sao Thục Nguyên cười nho nhỏ đáp Hay là thầy tỉnh tò với mày Nên mày giấu Làng Hương rít lên nho nhỏ Con quỷ, tao không có chọc kẹo mày nha Hiền Thục cũng góp lời Nhỏ Hương nói phải đó Tao thấy dạo này thầy cứ chứa tướng mày hoài Đăng Hương thò tai nhéo bạn rít lên. Chiếu tướng nè, cho mày chết. Hiền Thục đau quá liền kêu ui da một tiếng. Tức thì cặp mắt như đèn pha của thầy chứa xuống. Vẫn cái giọng lạnh như nước đá, thầy hỏi. Chuyện gì đó Thục? Tội nghiệp nhỏ Thục, tư nay nó vốn là đứa ngoan nhất bọn. Hiền nhất bọn, thế mà hôm nay, mà tôi bị khiến thế nào, nó lại ghi ra chuyện, mà chuyện lớn mới là chết chứ. Đăng Hương thầm hối hận vì hành động bộc phát nhất thời mà hại bạn. Kiểu này nhỏ thục nó khóc 3 ngày chứ chẳng chơi. Lan Hương thầm mối hận, thì thục hít một hơi tực sâu rồi lấp bắp nói, Dạ, mũi, mũi cắn ạ. Thành Nam quay lên bảng, cố giấu nụ cười rồi nói, mũi này chắc là mũi anofen quá. Mặt thục đỏ rần đến tận mang tay, Thành Nam lại nói tiếp, Còn Lan Hương? Lan Hương giật mình, Em sao ạ? Thầy thấy tật lẩm bẩm khi chép bài của em chẳng những em không bỏ được mà em còn truyền sang hai bạn ngồi gần em nữa. Làng Hương lào bảo môn học của thầy khó nuốt thấy mồ không lẩm bầm thì nuốt sao trôi. Mấy bạn nam ngồi gần đó khe kẹ lắc đầu trong lớp có bà cô gái này học giỏi nhất lớp không giỏi sao được câu thứ nhất là tôn nữ thuộc quyền đậu thủ khoa với số điểm tuyệt đối Hai cô bạn còn lại cũng không kém, đều đậu á khoa với số điểm tích tòa nhau. Học lực của ba cô này ít nhiều cũng khiến nhiều người nể phục. Nhưng sự quỷ phá, nghịch ngợm của ba cô này thì thầy giáo cũng nể luôn. Người ta chẳng bảo, lắm tài thì nhiều tật đó sao? ở ba cô gái này, tài với tật đi đôi với nhau. Thục viên nhân tích đôi lông mày khi thấy cái lướt nhẹ tài hoa nhỏ xinh của mình rung lên bằng bật trong cặp cô miễn cưỡng lây ra và biến nhanh vào toilet của trường vừa mở máy cô vừa rít lên nho nhỏ đại ca đây đã nói bao nhiêu lần là lúc ở trường đừng có gọi bên kia giọng người đàn ông hoảng hốt xin lỗi xin lỗi tôi gọi nhầm số nhận ra giọng quen thuộc của ba mình thuộc quyền reo lên xa ba bên kia ông Phúc thở vào Lại bài trò gì đó con gái Làm bà đứng cả tim Thục Nguyên cất tiếng cười Trong trẻo như pha lê Con có bài trò gì đâu Ba có khỏe không Ông Phúc cằn nhằn Đang khỏe nhưng bị con làm cho không khỏe rồi nè Cái gì mà đại ca nghe ớn quá Thục Nguyên cười hì hì Con quen nói chuyện với Phúc Khang vậy mà Ba đừng dĩnh nha ba Sao ba dĩnh con gái cưng ba được Con khỏe không Con khỏe Còn ba có khỏe không? Ba khỏe, có điều buồn vì nhớ cô con gái cưng của ba quá. Học hành vẫn tốt hả con? Thục Quyên nghe giọng mình nhẹn lại. Dạ, vẫn ổn cả. bà nội và mẹ khỏe không hả ba? Nội với mẹ vẫn khỏe, nội còn trách con sao không gọi về nhà. Ba nói với nội cho con xin lỗi. Mấy đầu năm học có nhiều việc để lo, nên con hơi bận. Sắp tới, mỗi tuần con sẽ gọi về nhà cho bà. Ừ, con cố ăn cho đủ chất và học hành cho tốt con nhé. Vâng, con biết rồi. Em con học hành thế nào hả ba? Tốt, nhưng tương lai sẽ không nhảy bén bằng con tên thương trường. Em nó còn nhỏ mà ba. Tài không đợi tuổi mà con. Nhưng không các con muốn học gì ba cũng đi ủng hộ và tôn trọng quyết định của các con cả. Thục niên cười nho nhỏ. Thế mới nói ba là ông ba tuyệt nhất của mọi thời đại. Nhóc con giả miệng quá. Thục Quyên cười hì hì. Dân kinh doanh mà không giả miệng thì làm sao câu được khách hàng hả ba? Thôi, giữ gìn sức khỏe con nhé Cảm ơn bà con chào ba. Vừa trông thấy Thục Quyên, Phú Cang phàn nàn. Từ ngày chị vào ký túc tá muốn gặp chị còn khó hơn gặp bộ trưởng. Thục Quyên lùm anh. Người ta bận học hành tối mắt Tối mũi chứ đâu có rảnh như mấy người. Tình viên nằm thứ nhất lính mới tòa te thì bận gì, làm như người ta chưa từng trải qua không bằng. Thục Nguyên ngăn phè. Trước khác giờ khác, đâu phải năm nào cũng giống năm nào. Phú Khang đành lắc đầu trò thua. Thôi, không nói nữa. Ba mẹ em cuối tuần nay ra cũng tà chơi, có đi không? Thục Nguyên trầm ngâm. Nói với Thiếm để lần sau đi. Lần này ta đi không được quá. Chủ nhật ở ký túc xá vắng phe buồn thiêu, chị không đi ở đó làm gì, bộ đi sợ người ta giành mất chỗ hả? Thục viên hấp mặt, chỗ của đại ca, ai có gan mà giành? Phú Khang bốn tài đánh chóc, tốt, không sợ ai giành thì cuối tầng đi nha. Thục viên nhăn mặt, đã nói là đi không được mà. Phú Khang cười nhăn nhỏ, chứ chỉ ở nhà làm gì, học thì phải có lúc nghỉ nơi chứ. Nếu không sẽ bảo hòa cho coi. Ta đi thì được rồi. Nhưng hai nhỏ bạn cùng phòng thì sao? Phú khoang đưa tay lên trời. Trời, chị ơi là chị. Khéo lo bò trắng răng. Người ta cũng có chân đi vậy. Nói không chừng họ trồng cho đến cuối tuần để đi với người yêu. Chị lo làm gì cho mau già? Người yêu đâu mà người yêu. Cả ba đứa đều là lính phòng không hết mà. Thế thì càng đơn giản Rủ họ đi theo luôn là ổn chứ gì Thục viên xua tài lắc đầu Không ổn Không ổn một chút nào Mệt chỉ quá đi Thế này cũng không được Thế kia cũng không xong Đàn bà con gái thật rắc rối Tôi mặc kệ có ổn hay không Hôm đó bà không về Tôi đem xe đến tận Túc Xá đón Nói xong Anh đứng dậy trả tiền Rồi bỏ đi Mặc cho Thục viên hốt hoảng gọi theo Nè Nè Nhưng Phú Khan đã vọt lên xe và mất hút nơi cuối đường. Thục Nguyên vò đầu rên rỉ. Trời ơi, khổ đến nơi rồi. Giờ phải nghĩ đến cách đối phó mới được. Trước mắt cứ về ký túc tá ăn cơm đã. con người ta không thể nghĩ ra điều gì hay ho. Chỉ cái bụng đang trống. Nghĩ thế nên Thục Nguyên đứng lên về ký túc tá. Vừa bước vào phòng. Cô liền bị Lan hừng tóm lấy. Tăng học, mì đi trống đồng mà giờ này mới về. Khai màu Thục Nguyên hấp mặt, bộ đại xoái đi đâu cũng phải báo cáo sao. Lan Hương hơi khựng lại rồi kết giọng ngăn phè, là đại xoái cũng phải báo cáo. Thục Nguyên chia bịt me ra, đi mua cái này nè. Lan Hương sáng mắt ngay lập tức, nó buông Thục Nguyên ra và thò lấy bịt me. Cháu ơi, trồng ngon quá, nhưng có thật là mày mua không đó? Thục Nguyên lùm bạn, không mua thì ở đâu ra, trên trời rơi xuống chắc, hỏi vô duyên. Nhón một cái mè bóc vỏ, Lan Hương cười cười. Tao tưởng anh chàng nào kính biếu. Quăng cập lên bàn, thục quyền nguyết bạn Dạ thưa chị, em cũng kính biếu cho người ta một tiền đây chị ạ. Bây giờ hiền thục mới lên tiếng. Đi ăn thôi, nếu không cả đám phải bò ra rửa chén bát bây giờ. Lan Hương hưởng ứng. Phải đó, nhanh lên, bụng ta cứ như sóng vỗ vờ từ hồi sớm đến giờ. Thế sao mày không lo đi ăn mà còn ở đó nhiều chuyện? Ăn cơm xong, cá bọn về phòng nằm sắp lốp trên giường, mồm nhấp nhém me. Thục Uyên hỏi, cuối tuần này tụi bay đi chơi không? Làng Hường hỏi, đi đâu? Vô đầm sen coi khỉ múa hả? Thục Uyên che miệng cười, coi bộ nhỏ hương nó nghiền con khỉ trong đó rồi. Coi khỉ múa cũng thú vị, nhưng hôm nay mình không đi coi khỉ múa mà đi xa hơn bỏ tọt nửa quả me vào mồm, Hương nhớp nhép. Đi đâu thì nói quịch tẹt ra cho rồi, cứ mở hoài, mệt quá. Thục quyền đáp gọn, đi Vũng Tào Cả Lan Hương và Hiền Thục đều vùng dễ nhìn Thục quyền lơm lơm. Rồi cả hai cùng nói, đi Vũng Tàu hả? Ừ. Phung mấy hạt me trong miệng ra, Lan Hương tròn mắt. Nhỏ này thật khéo biết đùa, My tưởng bài ra Vũng Tàu gần lắm chắc. Thục nguyên cãi, không gần, nhưng cũng đâu có quá xa. Thiền thuộc điềm đạm, vấn đề ở chỗ là tiền đâu ra. Đây ra đó tiền xe đi về chứ ít mỗi đứa cũng tốn gần cả trăm ngàn chưa kể ăn uống. Không lẽ đây ra đó lại nhịn đói đi về, chi phí cho một ngày đi chơi bằng bọn mình ăn sáng cả tháng đấy. Ừ, phải đó, mỗi vé vô đầm sen coi khỉ múa, mà phải nhịn ăn sáng cả tuần rồi. Đổi muốn lòi rúng luôn Nghe Lan Hương thang vãn Thục lùm bạn Có mỗi mình mày nhịn còn tao với Quyên thì không chắc Bây giờ Thục Quyên mới lên tiếng Vấn đề chi phí thì không phải lo Có người tài trợ từ A tới Z Lan Hương há hóc mồm xích Làm rơi miếng me trong miệng Trời Ai mà có lòng tự bi hỷ xả bắt ái bao la thế Phải Chàng của mày không Thục Quyên thò tai nhéo bạn Sao cái đầu mày tối đen như mực tàu vậy hả Lúc nào cũng nghĩ vậy Lan Hương so so chỗ nhéo Tối đèn kẹ tàu Đâu cần mày phải ra tay mạnh thế Ta hỏi mày Không phải chàng của mày Thì ai mà hào phóng đến độ lo từ A đến Z Thọc quyên định nói đó là chú thiếm Nhưng lại thôi Và cô tìm một câu trả lời xác đáng nhất Chuyện là thế này Mà tụi bây còn nhớ cái hôm bữa đến đây không Nhớ mà sao? Thiền Thục hỏi Nghe tao kể tiếp nè Lúc trước tao kèm con cổ học Giờ thì nó đổ tú tài rồi Mà đậu thủ khoa nữa Nên cổ cho nó đi chơi Trước khi nó lao vào mấy lò luyện thi Làng Hương ngắt ngàng Và cổ rủ tụi mình đi không? Ừ Thục vẫn là đứa thận trọng hơn nổi Biết đâu Người ta mời lơi mà mình đi thì kỳ lắm. Thục quyền khẽ nhăn mặt. Chủ thiếp mình đâu có keo kiệt dữ vậy. Không dám mời lơi đâu. năn nỉ dữ lắm tao mới nhận lời đó. Làng Hường hỏi hiền thục. Sao? Đi không mày? Người ta có lòng thì mình có bụng. Cứ đi thử một lần cho biết. Làng Hường nói thèm. Có gì nhỏ quyền chịu trách nhiệm. Thục quyền toan cự nữ nhưng lại thôi. Giờ phải lo bịch miệng ông Khang đã, nếu không là bể dị hết.